các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thế người phụ mình, ai cũng nghĩ vậy, cho nên ai cũng thủ thế không đóng tiền, cũng không trả nợ. Còn giữ được đồng nào thì khư khư ôm lấy trong người cho chắc ăn. Buồn cười nhất là đám trẻ con ở trường phổ thông cấp 1 cũng nhốn nháo chia tiền, không dám chơi nữa. Vì cả lũ cùng lo nhỡ chẳng may trong lớp có đứa nào bỏ trốn như lão Lân thì làm sao. Toàn những đứa chưa quá 10 tuổi Không biết trốn thì trốn đi đâu. Hôm ấy cô giáo Loan ngồi trên bàn, tay chống cằm, mặt chảy dài xuống, nhìn lũ trẻ đổ ống tép chia tiền mà không thèm nói một lời. Chính cô đang náo lòng vì cô cũng là một nạn nhân của cha con lão Lân. Chồng cô là hiệu phó, một đời đạo đức, lĩnh đến mấy huân chương vừa hồng vừa chuyên và hàng đống giấy khen về nghiệp vụ. Thế mà mấy hôm nay cũng phải văng tục để chửi vợ cho hả giận bởi vợ quá ngu đưa hết tiền cho thiên hạ. Đồng nghiệp tại trường phổ thông cũng đông người tham gia hội ống, nhưng có lẽ chỉ mình cô mất nhiều hơn cả. Hai đêm liền vợ chồng không ngủ với nhau, ông hiệu phó căng vẵng ra hè nằm một mình để chứng trị cái tội nông cạn của vợ. Trong xã hội chủ nghĩa, ít có cái nghề nào nghèo bằng nghề nhà giáo, nhất là ở thời buổi tiền tệ lạm phát như mấy năm nay. Hai vợ chồng nhịn ăn nhịn tiêu mãi mới để được có mấy trăm nghìn. Định hè này mua con lợn về nuôi. Nào ngờ một sớm một chiều theo mây khói. Cô Loan thất thểu như cái xác không hồn, đạp xe đến trường mà chẳng còn chút tâm trí nào để giảng dạy. Lũ trẻ chia tiền xong, đứa nào cũng nghiêm trọng đếm từng tờ cẩn thận rồi nhét vào túi hay vào cặp, chờ giờ ra chơi mua bánh. Cô giáo thấy ngồi mãi cũng kỳ, cuối ngoài đứng dậy, cầm phấn viết hai câu lên bảng và bắt cả lớp chép theo. Trời mưa thì mặc trời mưa, chưa xong thủy lợi anh chưa chịu về. Một đứa đứng dậy hỏi: "Thưa cô, câu này cô mấy cho chép hôm qua ạ?" Cô giáo gắt lên: ừ. "Thì hôm nay cứ việc chép lại chứ làm sao?" Cả lớp im lặng không dám xì xào nữa. Chúng mơ hồ đoán rằng, cô mà đã nổi nóng thì chắc phải có chuyện gì ghê gớm lắm. Những người bị trách con lão lân gạt gẫm phút chốc cơ nghiệp tan như bọt nước đã đành. Mà ngay cả những người không dính dáng gì Đến đường dây của lão Cũng là toán lên là bị lão lừa Để nhân dịp này quyệt nợ Đặc biệt những người đã đổ ống trước Nghĩa là đáng lẽ phải đóng hội chết hàng tháng Bây giờ cũng mượn gió bẻ măng Kêu ầm lên là nạn nhân của cha con lão Để lờ luôn Không đóng tiếp nữa Tầm dương phút chốc Như bao trùm tử khí Vào nhà nào cũng nghe tiếng thở dài Cũng nhìn thấy những giọng lệ Những người như Lũy Đã cay đắng mất tiền vì mấy cái hội đang đóng dở, bị nhà cái bỏ chạy, lại còn đau hơn nữa vì chính lũy cũng cầm cái đến 4-5 bát hội, bây giờ người ta ồn ồn đến đòi, không biết cách nào mà giải quyết, bởi những người đã đổ ống trước đây, bây giờ ỉa ra không chịu đóng tiền cho lũy. Ba Lục làm nghề thợ nhuộm, bế đứa con 1 tuổi, mũi dãi chảy long thòng ướt đẫm cả ngực áo, tìm đến lũy, ngoẹo đầu bảo Thôi thôi thôi, tôi chẳng cần lời lãi gì cả, tôi góp ống cho anh chị 7 tháng nay, cứ trả lại vốn cho tôi là được rồi. Lũi Phần Bua. Tôi đào đâu ra tiền mà giả bác bây giờ? Chung quy cũng là tại cha con lão Lân chứ tôi có muốn thế này đâu. Này, tôi chẳng cần biết ông Lân ông Liếc nào cả, anh rủ tôi đóng tiền cho anh thì tôi chỉ biết anh thôi, anh có giả hay không thì bảo nào. Năm nọ mãi vẫn không kết quả, Lũi đâm ra bực mình thì bác thấy đấy, tôi cũng đang chết dở chứ sung sướng gì. Bác về đi. Tôi đòi người ta được rồi thì giờ tôi, tôi giả cho bác. Người kia sừng sọ. Này, tôi không biết. Nợ ông thì ông đòi, nợ tôi thì tôi phải hỏi. Ông mời mọc tôi, nể lắm tôi mới vào hội ống của ông. Bây giờ tiền mất tật mang, tôi hẹn cho ông đến sáng ngày mai mà không trả lại tiền cho tôi á thì đừng có trách tôi nhá. Lũy im lặng không thèm đáp. Những câu hăm he tương tự như vậy, anh nghe đã nhiều lắm rồi và lục chửi một lúc rồi lại đành ra về tay khóc. Trong một lúc vắng vẻ, nghĩa là không có người đến đòi nợ, Lũy nhẩm tính và ngậm ngồi bảo vợ. Hừ, hmm, bạc tích thế mà lại khôn. Ai rủ thế nào thì rủ, nhất định là không vào một chân. Trưa nay anh chạy ngang tạt vào hỏi thăm, thấy cả nhà đang đánh tiết canh vịt vui vẻ lắm. Bá cái bảo phải là ăn mừng vì mất có hai vạn bạc thôi vợ lũi khóc hết nước mắt. Đã 2 hôm giận chồng, nôm nổi không biết nghe lời mình, cá không ăn muối. Cá... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net